lên bàn bồi nơi. Bạn đang nghe cuốn sách nhanh hơn, khào khác hơn của tác giả Jonathan Zabbot. Bước 1: Được tuyển dụng. Phần 1: Với công việc đầu tiên, kén cá chọn canh cũng chẳng sao. Tôi là một trong số những người may mắn nhận được công việc mình mơ ước ngay khi rời ghế giảng đường đại học. Tôi muốn tham gia một công việc nào đó trong ngành kinh doanh như tiếp thị hay bán hàng. Vì vậy, tôi đã bắt đầu làm quản lý tập sự cho một trong những công ty công nghệ thông tin hàng đầu Philippines. Khi ấy, tôi mới 21 tuổi. Một thập niên sau, tôi vẫn làm công việc tiếp thị Thú thực là tôi không nghĩ ra liệu còn công việc nào có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn trong thế giới kinh doanh này không. Trong khi đó, vẫn còn nhiều công ty và vị trí mà tôi có thể theo đuổi. Tôi từng được mời làm nghiên cứu viên cho một công ty quảng cáo, chuyên viên phân tích nghiệp vụ cho ngân hàng và trợ giảng cho giáo sư đại học, nhưng tôi không nhận bất kỳ lời mời nào vì tôi không thích chúng và cũng vì tôi nghĩ mình khó mà leo lên những vị trí cao hơn, có ảnh hưởng hơn. nếu làm những công việc đó. Tuy nhiên, khả năng bạn không nhận được công việc mình mơ ước sau khi tốt nghiệp đại học là rất lớn. Bạn có thể nhận ra mơ ước của mình là trở thành nhân viên bán hàng nhưng lại vừa tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân triết học, hoặc bạn có thể lấy bằng tài chính và ngân hàng nhưng chẳng có ngân hàng nào chịu tuyển dụng bạn. Cuối cùng, rất nhiều người trong chúng ta an phận với công việc tạm thời và hy vọng 6 tháng sau mình sẽ kiếm được công việc tốt hơn. Nhưng nhiều người lại không may mắn chút nào và cuối cùng cũng đành chấp nhận một công việc mà họ không hề thích thú trong 1 năm, 2 năm hay thậm chí là 10 năm. Tôi luôn nói với những người bạn vừa tốt nghiệp, nếu cơm áo gạo tiền không phải là nỗi lo trước mắt, đừng bao giờ an phận với một công việc chỉ để chờ công việc tốt hơn. Hãy tìm công việc tốt nhất có thể vì nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai đi làm và sự nghiệp của bạn. Một khi hồ sơ của bạn được đóng dấu bằng dòng, anh X làm việc cho công ty Y thuộc ngành Z. Thông tin đó sẽ đi theo bạn suốt đời và trở thành khuôn mẫu cho sự nghiệp của mỗi người. Điều này có thể có lợi cho bạn, nhưng nếu không thì sao? Tại sao công việc đầu tiên lại quan trọng đến vậy? Nó quan trọng bởi đây là dòng đầu tiên trong phần kinh nghiệm làm việc, mà người ta sẽ nhìn thấy trên hồ sơ khi bạn muốn tìm vị trí khác trong công ty hay muốn chuyển sang ngành làm khác. Nó còn xác định những kỹ năng mà bạn sẽ mang lại cho bộ phận mới hoặc công ty mới. Nếu công việc trước đó của bạn là làm cho bộ phận công nghệ thông tin thì dù trong thâm tâm bạn muốn trở thành nhân viên bán hàng đi chăng nữa, những người bình thường vẫn chỉ coi bạn là một nhân viên IT không hơn không kém. Nếu bạn đã chẳng có chút kinh nghiệm hay chuyên môn bán hàng nào, tại sao tôi lại phải cân nhắc bạn cho vị trí bán hàng, kể cả khi bạn đã có 5 năm kinh nghiệm làm IT? Để tránh khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan điển hình này, hãy nhảy việc càng sớm càng tốt, hoặc theo đuổi các vị trí liên quan đến bán hàng ngay từ lúc còn làm cho bộ phận công nghệ thông tin. Hãy hỏi về các dự án liên quan đến bán hàng để có thể bắt đầu rèn luyện cho bản thân các kỹ năng cần thiết. Nếu như bạn chưa bao giờ làm công việc bán hàng chính thức, như thế, bạn sẽ chứng minh các kỹ năng của mình dễ dàng hơn khi bước vào vòng phỏng vấn. Bạn cũng đừng tự đào hố cho mình khi khăng khăng nghĩ rằng sẽ chẳng công ty nào đục đến hồ sơ của bạn khi tuyển người cho vị trí bán hàng vì kinh nghiệm làm IT quá thâm niên. Do vậy, rất có thể bạn sẽ buộc phải bắt đầu lại từ con số 0, bất kể tuổi tác hay kinh nghiệm của bạn thế nào. Liệu có bất công khi người tuyển dụng thường quá chú trọng đến kinh nghiệm thay vì năng lực và năng khiếu? Có thể là vậy, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của họ, bạn sẽ nhận ra đó là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất mà họ có thể sử dụng để xem bạn có thích hợp với công ty của họ hay không. Bản thân tôi sẽ thiên về việc tuyển một nhân viên bán hàng với 3 năm kinh nghiệm Thay vì mạo hiểm trao cơ hội cho một người đã có 10 năm kinh nghiệm trong ngành khác, nhưng đây mới chỉ là chuyến phiêu lưu đầu tiên của anh ta với công việc bán hàng. Tất nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng chọn một công việc có con đường công danh quá hẹp, hãy tránh những công việc không có nhiều cơ hội để bạn thay đổi hướng đi sự nghiệp. Hãy phân tích liệu công việc đó có quá thuần túy chuyên môn hay nằm trong một ngành quá hẹp mà một khi bước vào bạn sẽ chẳng thể quay ra. Bạn cần hiểu rằng nhu cầu và mong muốn của chúng ta sẽ thay đổi khi trưởng thành hơn. Liệu công việc của bạn có đủ linh động để theo kịp sự thay đổi trong cách sống của bạn? Sẽ thế nào nếu bạn kết hôn hay chuyển tới sống tại quốc gia khác? Người thích hợp nhất để trả lời những câu hỏi này, không ai khác chính là bạn. Cô ta Kinabalu, Malaysia, tháng 3 năm 2016 Phần 2. Mẹo săn việc trên mạng Câu chuyện tìm việc không phải là vấn đề của riêng ai Và bạn cũng không phải là người duy nhất đọc bài viết này Hàng triệu người trên thế giới đã và đang gặp vài vấn đề tương tự Trật vật kiếm việc làm Thông thường Bạn tỉ mỉ soạn thảo sơ yếu lý lịch của mình và gửi đến hàng chục công ty khác nhau. Chỉ một vài công ty trả lời và mời bạn đến phỏng vấn. Sau đó, người phỏng vấn hứa sẽ gọi cho bạn, nhưng thực tế thì không. Bạn cố gắng theo dõi thêm vài ngày, rồi vài tuần, nhưng chẳng có gì xảy ra. Số công ty còn lại thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của bạn. Cảm giác đó giống như một cuộc hẹn bị đổ bể và bạn muốn biết lý do. ồ sơ của bạn thiếu sót điều gì chăng? Bạn đã nói gì sai trong cuộc phỏng vấn chăng? Hay chính Chúa đã can thiệp để nói với bạn rằng đừng nghĩ đến chuyện nhảy việc nữa? Hay đây là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên đi học cao học thay vì đi làm? Bạn cứ không ngừng tự hỏi mình như thế. Nhưng đã hơn 5 tháng trôi qua, chà, gần 6 tháng và họ nói để tìm một công việc mới cũng chỉ tốn chừng đó thời gian. Nhưng với bạn mọi thứ chẳng đâu vào đâu. Bạn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bạn biết mình không được hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân. Bạn không muốn an phận. Vậy, vấn đề nằm ở đâu? Sau đây là một danh sách để giúp bạn tìm xem mình đang làm đúng hoặc rất có thể là sai trong cuộc xâm việc đầy thách thức. 1. Bạn đã tìm việc sai chỗ. Bạn thậm chí không có tài khoản, linh quyền. Tôi thường chố mắt nhìn khi nghe ai đó phàn nàng rằng sao kiếm việc khó quá và với giọng điệu tương tự, họ nói rằng mình không có tài khoản LinkedIn. Bạn phải hiểu rằng, rất nhiều nhà tuyển dụng trên toàn cầu tìm người cho các vị trí còn trống thông qua LinkedIn và càng ngày họ càng ít sử dụng các trang tuyển dụng truyền thống như George Street hay Monster, ngay cả những trang này cũng sở hữu tài khoản trên LinkedIn. LinkedIn nên là lựa chọn của bạn vì nhiều lý do. Các con số thống kê cho thấy cơ hội để bạn được các nhà tuyển dụng chú ý cao hơn vì họ sẽ nhận được các thông báo cập nhật theo thời gian thực cho mỗi đơn ứng tuyển. Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc email của bạn bị chìm nghỉm giữa hàng trăm ngàn email khác trong hộp thư đến của nhà tuyển dụng. Vì thông tin sự nghiệp của mỗi người dùng LinkedIn được tóm tắt cho dễ xem, các nhà tuyển dụng có thể nhanh chóng cân nhắc các ứng viên giống như Tinder, loại trừ khoản lướt để xem. bạn cũng nên biết rằng các tìm kiếm trên Google rất ưu tiên LinkedIn, một trong những mạng xã hội thân thiện với các bộ máy tìm kiếm nhất. Hãy thử gõ tên bạn trên Google, hồ sơ LinkedIn của bạn sẽ hiện ngay trên đầu trang kết quả tìm kiếm. Đây là mẹo cực kỳ hữu dụng khi bạn muốn mình dễ lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng hơn, đồng thời tạo ấn tượng tốt nhất về sự chuyên nghiệp của mình. Cuối cùng, bạn đã gửi hồ sơ của mình cho công ty săn đầu người nào chưa? Nếu bạn có một hồ sơ đẹp, hãy để người khác săn việc giúp bạn. Các công ty săn đầu người và tìm kiếm nhân sự cao cấp luôn hiện hữu và hoạt động rất tích cực. Nên tất cả những gì bạn cần là ghé thăm trang web của họ rồi gửi gắm hồ sơ của mình ở đó. Trong nhiều trường hợp, họ cũng sẽ ra mặt phỏng vấn bạn để xác thực xem liệu bạn có xứng đáng để giới thiệu cho các khách hàng tiềm năng của họ hay không. Chú thích: Tinder, ứng dụng mai mối Trong đó người dùng có thể lướt màn hình để chọn đối tượng phù hợp. 2. Hồ sơ không thể hiện rõ ràng chuyên môn và thương hiệu cá nhân. Bước đầu tiên để tìm được công việc mơ ước là nộp hồ sơ tuyển dụng. Đó là chìa khóa giúp bạn mở cánh cửa bước vào một cuộc phỏng vấn. Nhưng vì đa số con người đều nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ nên chúng ta thường quên rằng hồ sơ của mình chỉ là một trong hàng trăm hồ sơ được xét duyệt. Nhà tuyển dụng rõ ràng không có đủ thời gian để xem kỹ từng hồ sơ một. Trung bình, nhà tuyển dụng chỉ có 6 giây để lướt qua hồ sơ của mỗi ứng viên và quyết định xem liệu anh ta có nên mời bạn đến phỏng vấn hay không. Bạn sẽ mất cơ hội nếu hồ sơ của bạn không dâng tận miệng nhà tuyển dụng những thông tin quan trọng nhất. Có thể vì phân thế này, bạn là một chai súp cà chua bán ở siêu thị cùng với hàng tá thương hiệu gia vị khác. Và tốt hơn hết bạn phải là một cái chai có màu đỏ tươi anh. với nhãn dáng to đùm thể hiện đây là một chai suốt cà chua. Chỉ như thế, người ta mới mua không nhầm lẫn bạn với một chai mù tạt hay chai suốt Magione Lisa. Hồ sơ của bạn cũng nên như vậy. Hãy tự hỏi, liệu hồ sơ của mình đã đủ rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn như vậy không? Liệu trong những dòng đầu tiên, hồ sơ của bạn có thể hiện ngay lập tức cho người khác biết rằng bạn là một sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ sư với chuyên môn về thiết kế kỹ thuật, và có 5 năm kinh nghiệm làm việc cho công ty thuộc Fortune 500. Hay nhà tuyển dụng chỉ có thể biết được điều đó sau khi đã đọc hết 4 trang hồ sơ của bạn, mà thế nào cô ta cũng chẳng đọc. Bạn phải có một dòng tóm tắt bản thân bạn là ai, bởi đó chính là thứ đầu tiên mà nhà tuyển dụng thấy. Hãy khắc cốt ghi tâm điều này, bởi nó sẽ giúp bạn đặt một tay lên chiến thắng. 3. Phạm vi tìm việc của bạn quá hạn chế. chỉ range quanh một vị trí hay một ngành cụ thể. Theo logic thông thường, chúng ta biết cơ hội được tuyển dụng của bạn tỉ lệ thuận với số lượng công việc mà bạn ứng tuyển. Nhưng bạn thường than thở rằng sao trên mạng ít thấy người ta đăng tuyển thế. Nhầm rồi, bạn ít thấy bởi vì bạn chỉ nộp đơn cho những công việc bạn nghĩ mình nên nộp. Chiến lược đúng là hãy nghĩ thoáng và sẵn sàng đón nhận nhiều cơ hội khác. Ví dụ Nếu bạn là một sinh viên vừa tốt nghiệp ngành du lịch, đừng chỉ tìm cơ hội làm việc trong các vị trí liên quan đến khách sạn như nhân viên lễ tân hay nhân viên tổ chức sự kiện. Nhiều công ty trong ngành hàng không và khách sạn có thể tuyển dụng bạn cho các vị trí liên quan đến kinh doanh, bởi bạn sở hữu những kiến thức rất hữu dụng về du lịch. Để tìm việc trên mạng, chiến lược bạn cần áp dụng là đừng tìm kiếm bằng từ khóa công việc chẳng hạn như kỹ sư hay thiết kế. Hãy vào đó, hãy tìm kiếm bằng tên các công ty liên quan đến ngành của bạn và xem mọi vị trí họ đang tuyển. Có thể bạn đủ tiêu chuẩn ứng tuyển cho nhiều vị trí hơn bạn nghĩ ban đầu. Còn nếu bạn tốt nghiệp ngành văn học, báo chí hay anh ngữ, đừng chỉ gói gọn mình trong ngành truyền thông như nhiều người khác. Hãy thử nghĩ đến quảng cáo, sáng tạo nội dung và tiếp thị trên mạng xã hội. Vì chuyên môn về ngôn ngữ cực kỳ quan trọng trong các lĩnh vực này. Còn đây là mẹo chiến lược tìm kiếm thứ hai. Trong khi những công việc giới hạn trong ngành của bạn là thứ quả nằm thấp, dễ hái thì bạn có thể linh hoạt hơn bằng cách tìm kiếm cơ hội ở những ngành có liên quan. Là một nhà tiếp thị, tôi có thể nói rằng những ai từng làm việc trong các ngành tâm lý học, xã hội học và thống kê hoàn toàn phù hợp với nhiều vị trí trong các ngành kinh doanh, tiếp thị và bán hàng. 4. Bạn không khai thác tối đa mối quan hệ của mình để tìm việc. Có một thực tế mà tôi dần học được khi đi làm cho các công ty, đó là bạn có thể tìm được việc nhờ quen biết. Hãy nhìn quanh mình thử xem, bạn sẽ nhận ra có ít nhất một đồng nghiệp của mình không tham gia ứng tuyển trên mạng hay được tuyển qua các công ty săn đầu người. Hay vào đó, cô ta có thể là nhân viên cũ của sếp bạn hay được giới thiệu bởi một đồng nghiệp khác. Đó chính là tuyển dụng dựa trên quan hệ. Để săn lùng dù một công việc, đôi khi bạn không nên thực hiện nó một mình. Đúng vậy, điều đó đòi hỏi một mức độ thận trọng nhất định và bạn sẽ cần đến một chàng Robin hay Chica cùng bạn phụ lái trong chuyến hành trình. Hãy khiêm tốn thừa nhận rằng bạn sẽ cần đến sự trợ giúp từ mạng lưới của mình. Hãy tìm kiếm các mối liên hệ trên Facebook hoặc LinkedIn. Liệu bạn có đồng nghiệp cũ nào vừa chuyển đến một công ty mới không? Hãy hỏi họ xem công ty đó có cần tuyển người không. Và nếu bạn có dịp tham dự một buổi hội thảo chuyên ngành thì sao? Hãy tham gia và liên hệ với càng nhiều người càng tốt trong lúc nghỉ giữa giờ, ăn trưa hay khi đi chung thang máy. Hãy cứ thoải mái phân phát danh thiếp của bạn. Đó là lý do tạo dựng mối quan hệ rất quan trọng, ngay cả khi bạn không cần tìm việc. Người bạn gặp hôm nay có thể sẽ có ích cho sự nghiệp của bạn một ngày nào đó. Giờ một ghi chú cuối cùng nữa. Nếu bạn là người thích phó mặc cho số phận và tin rằng bạn nhận được công việc nào đó là vì duyên, chắc chắn bạn sẽ không xứng đáng với những công việc mà người ta phải giành giật mới có được. Mỗi câu chuyện thành công đều cần sự nỗ lực cao nhất. Thành công của bạn cũng vậy. Hãy hiền hữu mọi lúc mọi nơi trên mạng, áp dụng chiến lược đúng đắn khi tìm kiếm và điều quan trọng nhất, nhưng cũng thường bị lão quên nhiều nhất, là hãy can đảm lên và không ngừng hỏi han mọi người xung quanh, đừng e ngại. Ai cũng có khát vọc tìm cho mình một chốn dung thân tốt hơn. Vì thế, hãy tìm cơ hội làm việc thông qua việc hỏi thăm các mối quan hệ của bạn. Hãy nhớ rằng, thế giới này sẽ không tự nhiên trao cho bạn thứ bạn muốn hay bạn cần, trừ khi bạn cất tiếng hỏi. Novena Singapore, tháng 11 năm 2015 Chú thích Chebeca là một nhân vật trong phim Chiến tranh giữa các vị sao, vụ tá của Yoda. Bước 1: Được tuyển dụng. Phần 3: Đừng mắc 5 sai lầm sau đây khi soạn thảo sơ yếu lý lịch. Tôi từng xem rất nhiều sơ yếu lý lịch trong suốt sự nghiệp của mình và dù không có quy tắc bất gì bất dịch nào trong việc soạn thảo sơ yếu lý lịch, một quản lý phụ trách tuyển dụng như tôi cũng sẽ nhận ra một vài hồ sơ chắc chắn không được chọn vào vòng phỏng vấn. Bản thân tôi cũng từng nhiều lần bị từ chối vì hồ sơ bị thiếu hoặc bị thừa. Sở hữu lý lịch là thứ sẽ tạo ra hoặc triệt tiêu cơ hội được bước vào cánh cửa công ty mà bạn muốn. Khi quá trình tìm việc ngày nay diễn ra trên mạng nhiều hơn, sở hữu lý lịch đã trở thành công cụ năng thế thương hiệu cá nhân mạnh địch. Tất cả là nhờ LinkedIn, trang mạng đã khiến nhiều sở hữu lý lịch có tính xã hội và tương tác cao hơn. Sở yêu lý lịch giờ đây cũng chính là một mẫu quảng cáo tự thân giúp bạn tuyên bố Đây là tôi và lý do anh nên tuyển dụng tôi Bạn là một người tìm việc muốn trở nên nổi bật khi tham gia ứng tuyển Sau đây là danh sách những lỗi phổ biến mà bạn cần cẩn trọng Trước khi nhấn nút gửi bồ sơ của mình đến nhà tuyển dụng 1. Sở yêu lý lịch dài đến 3-4 trang Hãy đặt bản thân vào vị trí của một nhà tuyển dụng bận rộn, người ngày nào cũng phải đối mặt với hàng đống hồ sơ xin việc cho nhiều vị trí khác nhau, và với những công ty lớn, con số này có thể cao gấp 10 lần. Vì vậy, sơ yếu lý lịch cần phải ngắn gọn để được để mắt tới, nhưng cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin để nhà tuyển dụng cân nhắc việc mời bạn phỏng vấn, chưa tính đến việc có được nhận hay không, luôn nhớ rằng đó là một bước khác ở một thời điểm khác. Phần nội dung chính của sơ yếu lý lịch nên ngắn gọn. Mỗi chương trình bày 7 đến 10 năm kinh nghiệm làm việc. Hãy thu gọn sơ yếu lý lịch của bạn trong hai trang giấy, bất kể vị trí bạn ứng tuyển cao hay thấp, hoặc cùng lắm là ba trang nếu vị trí bạn ứng đến thuộc ngành khoa học hoặc kỹ thuật vốn cần nhiều thông tin chi tiết hơn về kinh nghiệm của người ứng tuyển. Còn lại, hãy để dành mọi chi tiết và chuyện cần nói khác vì đó là mục đích của cuộc phỏng vấn. Hãy tính toán khi thiết kế bố cục của bản sơ yếu lý lịch, vì đây cũng là một yếu tố quyết định đến độ dài. Tôi là người thích sạch sẽ, giấy trắng mực đen và phong cách tối thiểu hóa, và những điểm này cho thấy tính chuyên nghiệp của ứng viên. Tôi thường căn lề 1,75 cm, 0,5 inch và sử dụng các tiêu chớ thông thường như Times New Roman, Arial hay Calibri, kích cỡ 10. Sử dụng Comic Sans hay các kiểu chữ dạng viết tay khác cũng đồng nghĩa với việc tự xác. Cuối cùng, hãy lưu sự yếu lý lịch của bạn dưới dạng PDF để người khác không thể chỉnh sửa lộn rộn thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, tập tin PDF cũng dễ truy cập hơn dù là trên máy tính hay điện thoại. Và khi mở nó ra, bạn sẽ cảm thấy sự yếu lý lịch của mình hoàn hảo như một chiếc áo đột lạ ủi phẳng đề. 2. thêm vào những chi tiết dư thừa hay kể lể mọi thứ về cuộc sống của bạn. Khi nói đến những sơ yếu lý lịch sai dòng, hãy nhớ rằng không phải thứ gì bạn nghĩ là quan trọng cũng quan trọng với nhà tuyển dụng. Về mục tiêu nghề nghiệp, về phần mình, tôi đã thay thế phần mục tiêu nghề nghiệp, ví dụ như làm quản lý ngân hàng cho một công ty tài chính đa quốc gia bằng phần tóm tắt sự nghiệp xuất hiện ngay sau họ tên của mình. Phần mục tiêu nghề nghiệp không chỉ lỗi thời mà còn quá chung chung. Bỏ lại khả năng cố định bạn vào một vị trí nhất định mà không cho chỗ cho bất kỳ sự linh động nào, trong khi công ty có thể cho bạn nhiều cơ hội sự nghiệp khác nhau để lựa chọn. Trong phần tóm tắt sự nghiệp, tôi thường viết như sau: Từng là giám đốc tiếp thị với nhiều giải thưởng và 10 năm kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu, kỹ thuật số trong các ngành viễn thông, dược phẩm và công nghiệp hàng không. Tất cả dựng nên một câu chuyện chặt chẽ và hấp dẫn về những gì tôi có thể làm. dù nhà tuyển dụng có đọc hay không đọc phần còn lại trong sơ yếu lý lịch. Trung bình, nhà tuyển dụng thường chỉ có 6 đến 10 giây để xem sơ yếu lý lịch của từng ứng viên và đó là lý do tại sao bạn nên sử dụng không gian chính của bản sơ yếu lý lịch thật thông minh. Ngay từ đầu, bạn phải giúp nhà tuyển dụng trả lời được câu hỏi Tại sao tôi nên đọc tiếp bản sơ yếu lý lịch này? Về bằng cấp, sinh viên mới tốt nghiệp thường đưa các chi tiết như điểm GYA, GPA, và hoạt động ngoại khóa vào sơ yếu lý lịch vì họ Chu có kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, các chi tiết này không cần được quan tâm nhiều khi ứng tuyển cho các vị trí quản lý sơ cấp yêu cầu 3 năm kinh nghiệm trở lên. Bạn thử nghĩ xem, một ứng viên 35 tuổi mà kể trong sơ yếu lý lịch rằng anh ta từng xếp thứ hai một cuộc thi diễn thuyết của trường cấp 3, không chỉ lãng phí không gian của bản sơ yếu lý lịch mà còn khiến người khác cảm thấy khó chịu. Chú thích: GPA là điểm trung bình đánh giá sinh viên theo hệ thống giáo dục Mỹ. Việc nhắc đến bằng cấp học tập cũng là con dao hai lưỡi, chẳng hạn, việc bạn tốt nghiệp với tiếng Latin luôn đáng để nhắc đến bất kể ở độ tuổi nào. Nhưng nếu nhắc đi nhắc lại việc bạn từng được hiệu trưởng trường đại học khen thưởng năm học kỳ liền, chỉ khiến bản sơ yếu lý lịch của bạn thêm thừa thãi và không quan vô ích. Bạn sẽ sớm nhận ra, càng từng trải trong thế giới doanh nghiệp bao nhiêu, Thành tích học tập của bạn càng ít quan trọng bấy nhiêu, tất nhiên vẫn có sự liên quan nhất định. Điều này không có nghĩa là chuyên môn về khoa học tên lửa của bạn bị hạ xuống hàng kỹ năng mềm hay sự nhạy bén trong kinh doanh sẽ được coi trọng hơn thành tích học tập của bạn ở trường. Đối với những ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm, hãy đưa quá trình làm việc của bạn lên trang đầu và để thành tích học tập ra sau. Cuối cùng, hãy tránh việc khiến người khác bộ thực thông tin Chẳng có vấn đề gì nếu bạn để người khác biết mình từng vô địch giải bóng rổ cấp phường hay tham gia diễn xuất trong quảng cáo kem làm trắng da trên truyền hình. Nhưng chúng không phải yếu tố quyết định giúp bạn được nhà tuyển dụng ưng ý. Nếu thông tin đó không thật sự cần thiết, hãy bỏ qua nó. 3. Trình bày mô tả công việc thay vì thành tựu của bản thân. Điều khiến tôi khó chịu nhất khi đọc sơ yếu lý lịch, đó là thấy phần mô tả công việc của ứng viên chắc hẳn vì một mẫu quảng cáo tìm người vậy. Nếu sơ yếu lý lịch của một người trông chẳng khác gì mô tả công việc của một vị trí nào đó, có nghĩa là tất cả mọi thứ anh ta nói về mình vô cùng chung chung. Nhà tuyển dụng luôn muốn thấy bằng chứng về chuyên môn của bạn ngay từ khi bắt đầu xem xét sơ yếu lý lịch. Tôi luôn bị ám ảnh với các con số, thống kê, phần trăm và tỷ lệ tăng trưởng, tất cả các yếu tố thể hiện ứng viên đó đã làm được gì cho công ty. Ví dụ Đừng nói đơn giản rằng bạn đã triển khai thành công một dự án lớn. Hãy viết cụ thể. Hãy viết cụ thể, triển khai hương vị mới cho sản phẩm giải khác, giúp tăng 35% doanh thu cho công ty so với cùng kỳ năm trước. Còn đây là một ví dụ khác, bạn có thể so sánh giữa hai câu A và B, trích từ sơ yếu lý lịch của hai ứng viên khác nhau. A. Quản lý một nhóm triển khai dự án nhà hàng mới. B. Quản lý một nhóm triển khai dự án nhà hàng mới. giám sát một nhóm gồm 5 chuyên gia ẩm thực và triển khai một dự án nhà hàng Pháp 50 chỗ ngồi trong thời gian 3 tháng với ngân sách 5,8 triệu peso. Giữa hai ứng viên, người sở hữu câu B đã minh họa cụ thể phạm vi và tầm cỡ của dự án cho nhà tuyển dụng ý niệm rõ ràng hơn về kinh nghiệm và kỹ năng của mình. Anh ta chắc chắn sẽ có ưu thế khi nhà tuyển dụng cân nhắc người nào được gọi phỏng vấn. Đây được cho là một trong những yếu tố tối quan trọng giúp sơ yếu lý lịch của bạn nổi bật hơn những sơ yếu lý lịch khác. 4. Không kiểm tra lại lỗi đánh máy. Bạn có thể bỏ qua khi đọc đến một vấn đề hết sức cơ bản như thế này, nhưng đây lại là một sai lầm có thể khiến bạn trả giá đắt khi xem nhẹ nó. Các nghiên cứu cho thấy, lỗi đánh máy xuất hiện trong hơn 1/2 số sơ yếu lý lịch trên khắp thế giới, lỗi chính tả, lỗi chấm câu và lỗi không hòa hợp. dư chủ từ và động từ trong tiếng Anh khiến cho nhà tuyển dụng quay lưng với bản sơ yếu lý lịch của bạn khi họ gặp phải chúng. Phạm phải lỗi đánh máy là cách dễ nhất để khiến người khác có suy nghĩ tiêu cực về bạn. Chúng gửi đi thông điệp rằng bạn là người thiếu tỉ mỉ, vốn cần thiết trong những ngành như ngân hàng, nhà hàng hay công nghệ thông tin và không xem trọng lần ứng tuyển này. Vậy tại sao nhà tuyển dụng phải cân nhắc việc mời bạn đến phỏng vấn? Hầu hết chúng ta đều không nhận ra mình mắc lỗi khi đọc cùng một thứ quá nhiều. Hãy để mắt và não bộ của bạn nghỉ ngơi vài giờ sau khi viết dự yếu lý lịch rồi mới đọc lại để soát lỗi. Bạn cũng nên để bên thứ ba giúp mình. Hãy nhờ một người bạn hoặc ai đó soát lỗi giúp. Ngoài ra, có rất nhiều công cụ hữu ích trên mạng. Công cụ mà tôi yêu thích là Grammarly, một ứng dụng giúp bạn kiểm tra và chỉnh sửa lỗi trong cách dùng tiếng Anh. Vấn đề lỗi đánh máy còn bao gồm cả tên của những người mà bạn gửi thư đến. Nếu bạn viết thư xin việc để gửi cho ai đó, bạn phải dùng Mr hay Miss. Liệu bạn đã viết đúng họ của người đó chưa? Nếu đúng thì tốt, nhưng ngược lại thì thảm hại vô cùng. Không ai trên đời này lại muốn tên của mình bị phát âm sai hay đánh vần sai cả. 5. Nói dối về kinh nghiệm hoặc thành tích. Có một thực tế đáng buồn là nhiều quan chức địa phương có thể thăng quan tiến chức chót lọt. nhờ bằng cấp giả trong suốt nhiều năm, nhưng không phải ai cũng may mắn như họ. Việc thiếu ba tín chỉ mỗi tốt nghiệp ngành kỹ sư khác hoàn toàn với việc thật sự tốt nghiệp ngành kỹ sư. Và tham gia một khóa học MBA hai tuần ở Harvard không đồng nghĩa với việc bạn đã tốt nghiệp Harvard. Chức danh cũng thế, nếu bạn đang kỳ vọng mình sẽ được thăng chức trong vòng 6 tháng từ trợ lý lên quản lý, chưa chắc là bạn sẽ sở hữu chức danh đó. Chắc chắn là bạn không hề muốn bị người khác phát hiện ra mình đã tự nâng cấp chức danh mà không có sự đồng ý của công ty. Bên cạnh đó, lợi ích trong chốc lát của việc diễn giải sai, phóng đại hay khai khống thành tựu cá nhân không đáng để bạn mạo hiểm chút nào. Thế giới này ngày càng nhỏ hơn nhờ sự tiến bộ của công nghệ. Không sớm thì muộn, cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra và cái giá bạn phải trả có thể chính là công việc của mình. Hơn nữa, Nếu bạn có ngay thư tin là bộ phận nhân sự xét tuyển dụng bạn, nó không kiểm tra thông tin trong hồ sơ không? Hãy nhớ rằng dù thành tích nghề nghiệp của bạn có siêu việt đến đâu cũng không thể chược lại sai lầm nếu người khác phát hiện bạn không ngay thẳng. Bên cạnh đó, hãy để bản thân có một giấc ngủ ngon vào mỗi tối. Điều cuối cùng, viết sơ yếu lý lịch có thể là một việc đáng sợ và nạn nề, bạn sẽ có cảm giác giống như bất kỳ ai rằng Mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng giống như mọi môn nghệ thuật hay khoa học, cách tốt nhất để vượt qua thử thách này là học hỏi từ sơ yếu lý lịch của người khác viết trước chớ đây. Tìm hiểu xem cái gì lợi và cái gì hại. Đồng thời, biến những kinh nghiệm tốt nhất mà bạn tổng hợp được thành phong cách của riêng mình. Mạng cũng nên tự nghiên cứu, nghiên cứu sơ yếu lý lịch của bạn bè, các mẫu sơ yếu lý lịch trên mạng và xin lời khuyên từ mạng lưới bạn bè. đang làm ở các vị trí quản lý có kinh nghiệm về tuyển dụng. Cuối cùng, sơ yếu lý lịch của bạn có thể kiếm thêm điểm cộng nếu bạn biết phương pháp và phép tắc đúng đắn khi gửi, nhất là khi gửi qua email. Nhà tuyển dụng nhận được cả tá email mỗi ngày và bạn phải làm cho sơ yếu lý lịch của mình thật nổi bật trong mắt họ. Hãy nêu vị trí bạn muốn ứng tuyển thật rõ ràng ngay trong dòng chủ đề của email. Ví dụ: Ứng tuyển vào vị trí giám đốc sản phẩm cho thương hiệu X. và luôn nhớ rằng, dòng chủ đề chỉ chiếm khoảng vài phân chiều ngang trong bố cục email của bạn. Bạn sẽ thể hiện mình là người thiếu tinh tế khi gửi email mà không có chủ đề. Đồng thời, phải đảm bảo rằng bạn có viết về ý định ứng tuyển của mình. Ví dụ như, tôi viết thư này nhằm ứng tuyển cho vị trí X, đi kèm với phần tóm tắt nghề nghiệp của bạn trong một câu duy nhất. Sự trang trọng và hoàn chỉnh sẽ luôn được đánh giá cao. Chúc bạc may mắn với quá trình viết sơ yếu lý lịch và có được niềm vui khi tìm việc. Đại học Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, tháng 10 năm 2015. Phần 4: 5 mẹo để thành công khi phỏng vấn. Chà, phỏng vấn ư? Đó là sự kiện luôn khiến cho người chiến binh đang chiến đấu vì một công việc như bạc phải đứng trước hai lựa chọn: đối đầu hoặc bỏ chạy. Mỗi năm có hàng triệu ứng viên gửi hồ sơ xin việc cho các công ty, nhưng chỉ có một tỷ lệ nhỏ đủ tiêu chuẩn bước vào cuộc phỏng vấn chính thức. Bạn có thể thành công khi che dấu hoặc trang điểm thật đẹp đẽ cho các thông tin trong hồ sơ, nhưng tất cả sẽ bị phơi bày trong cuộc phỏng vấn. Phỏng vấn bao giờ cũng là một thử thách. Chúng có thể đưa bạn lên mây hoặc giàn bạn xuống vực thẳm. Có thể bạn là nhân viên thuần thục kỹ năng nhất thế giới, Nhưng nếu không thể hiện tốt trong một cuộc phỏng vấn, bạn sẽ không đạt yêu cầu nhà tuyển dụng đưa ra. Vậy, điều gì có thể biến cuộc phỏng vấn của bạn thành thảm họa? Thiếu tự tin, thiếu kiến thức về công ty bạn muốn xin việc, ấn tượng tiêu cực mà bạn tạo ra cho người phỏng vấn. Dù điều đó là gì, sau đây là 5 mẹo phỏng vấn có thể giúp bạn chuyển sự gan góc của mình thành vĩ đại. Chúng tôi đã tham khảo những người trẻ thành công khắp Đông Nam Á, vì kinh nghiệm cá nhân của họ Hãy xem những kinh nghiệm này ở cuối bài viết. 1. Tự nghiên cứu. Hầu hết ứng viên đều tỏ ra tự mãn với kiến thức của mình về công ty mà họ muốn gia nhập. Nếu bạn chuẩn bị nộp đơn vào một công ty, việc chỉ là khách hàng trung thành của sản phẩm hay dịch vụ mà công ty đó cung cấp thôi chưa đủ. Như thế chẳng khác nào nói rằng bạn xứng đáng làm việc cho Facebook vì sử dụng Facebook hàng ngày. Cuộc phỏng vấn đòi hỏi bạn phải hiểu sâu hơn về tầm nhìn, phạm vi hoạt động, văn hóa và phong cách quản lý của một công ty. Bạn nên bắt đầu từ đâu? Truy cập website của công ty là một bước khởi đầu tốt. Phần về chúng tôi (About Us) sẽ tóm tắt mọi thứ bạn cần biết về công ty từ góc nhìn của một người ngoài cuộc. Bạn cũng cần đọc các bài báo trên mạng đâu là thành tựu và thách thức đối với công ty đó trong thời gian gần đây. Liệu thành tích kinh doanh của công ty đó trên thị trường có tốt không? Họ đang phải cạnh tranh với ai và chiến lược của họ trong 5 năm tới là gì? Kiến thức đa dạng của bạn về công ty sẽ gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và cho thấy bạn thật sự nghiêm túc với lần xin việc này. Cuối cùng, đừng chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, hãy quay lại liên hệ với bản thân. Liệu sứ mệnh của công ty có tương đồng với lộ trình sự nghiệp của bạn? Nếu câu trả lời là có, Hãy chia sẻ điều này với người phỏng vấn vì nó sẽ giúp thông điệp của bạn thuyết phục hơn. Ví dụ, hãy nói: "Tôi là người đam mê nghệ thuật nên được làm việc cho công ty quảng cáo uy tín, nơi mà tôi có thể trau dồi kỹ năng thiết kế đồ họa của mình chính là lý do tôi ứng tuyển cho vị trí này." 2. Thông thạo các câu hỏi thường gặp. Có những câu hỏi phỏng vấn đã được kiểm chứng bởi thời gian và nếu không chuẩn bị để trả lời chúng, đừng hỏi tại sao bạn lại thất bại. Ngay bây giờ, bạn nên lựa ra vài người bạn tốt hay người mà bạn tin nhiệm để cùng họ thực hành các cuộc phỏng vấn. Hãy nhờ họ phỏng vấn bạn với những câu hỏi thường gặp dưới đây. Tại sao bạn lại bỏ công việc hiện tại và tìm kiếm cơ hội mới? Tại sao bạn lại chọn chúng tôi làm bến đỗ tiếp theo? Tại sao lại là ngành này? Tầm nhìn cuối cùng của bạn đối với sự nghiệp là gì? Bạn trông đợi mình sẽ như thế nào trong 3, 5 và 10 năm tới? Là một nhân viên Bạn nghĩ đâu là điểm yếu của mình và làm cách nào để bạn kiểm soát chúng? Hãy kể cho chúng tôi nghe về một thách thức bạn từng gặp phải với một đồng nghiệp tại chỗ làm và cách bạn vượt qua thách thức đó. Việc luyện tập nội dung và cách thức để trả lời những câu hỏi thường gặp này không chỉ giúp bạn thấy tự tin hơn mà còn giúp bạn được dự đoán trước những câu hỏi người phỏng vấn sẽ hỏi sau đó. Bạn thân tôi luôn tin rằng Đây là phần mà bằng bất cứ giá nào cũng không được bỏ qua trong quá trình chuẩn bị. Benjamin Franklin đã từng cảnh báo tất cả chúng ta, thất bại trong chuẩn bị tức là chuẩn bị thất bại. Hãy nhớ rằng, sự chuẩn bị giúp bạn quen thuộc với tình huống và sự quen thuộc mê dưỡng lòng tự tin. Và một khi bạn tự tin, không có gì có thể ngăn bạn giành chiến thắng. 3. Ăn mặc ấn tượng. Quần áo luôn tác động đến không khí của buổi phỏng vấn ngay khi bạn bước vào phòng. Hãy xem bản thân là một món quà và quần áo của bạn chính là giấy gói quà. Giấy gói quà đẹp luôn khiến người cảm nhận cảm thấy hứng khởi và sự hứng khởi sẽ được nhân đôi nếu chất lượng của món quà tương xứng với bề ngoài. Hãy ăn mặc thật sáng sủa trong ngày đặc biệt này vì nó có thể giúp bạn tác động đến tâm trạng và tình cảm của người phỏng vấn. Màu sắc bạn chọn cực kỳ quan trọng, trắng, xanh và đen là lựa chọn tốt nhất cho các vị trí quản lý. vì chúng thể hiện tính cách và ảnh hưởng của người lãnh đạo. Trong khi đó, màu tím và các màu nhạt thể hiện tính cách sáng tạo, phù hợp với các công việc liên quan đến nghệ thuật. Hãy tránh các màu sắc sặc sỡ như màu vàng hay màu cam vì chúng khiến bạn trông thiếu chuyên nghiệp. Cuối cùng, hãy bám lấy phong cách kinh điển, nam giới phù hợp với áo sơ mi dài tay và quần tây, cà vạt và cà vạt kèm theo không bắt buộc, nhưng có thể cần thiết với một số công ty thuộc ngành tài chính và tư vấn. Nữ giới tốt nhất nên mặc váy công sở với áo cánh, quần áo vừa vặn hoặc váy liền màu tối, đơn sắc. Bạn cũng có thể mặc bộ đồ bạn thích hoặc bộ đồ may mắn để cảm thấy thoải mái hơn. 4. Dọn dẹp hồ sơ cá nhân trên mạng xã hội. Khi nói dọn dẹp, chúng tôi đang giả định rằng mọi người trên thế giới này đều bình đẳng trong việc phán xét những thông tin trên internet. Hãy cảnh giác khi nhà tuyển dụng có thể kiểm tra hồ sơ trên mạng của ứng viên và đánh giá ứng viên dựa trên những gì họ thấy trên đó. Vâng, có thể ấn tượng ban đầu không cho thấy bạn thật sự là ai, nhưng bao giờ nó cũng lưu lại rất lâu. Vì thế, hãy cố gắng hết sức để tạo ra ấn tượng tốt. Bạn có đoạn phim nào đăng trên YouTube về một buổi tiệc mà bạn múa may quay cuồng khi say rượu không? Tốt nhất là hãy xóa nó đi. Hay bạn có bao giờ ví von bản thân là chị em song sinh cực kỳ khiêu gợi của Ben Roy trên Twitter không? Hãy xóa câu ấy đi nhé. việc chỉnh sửa hồ sơ của bạn để định vị bản thân, nhấn đến đối tượng người đọc, mục tiêu được gọi là quản trị thương hiệu trực tuyến. Bạn có thể tự mình làm việc này hoặc bỏ tiền ra thuê một chuyên gia truyền thông xã hội thực hiện giúp. Bạn chưa có tài khoản LinkedIn hay tài khoản LinkedIn của bạn còn thiếu nhiều thông tin và không có ảnh cá nhân. Đó cũng là những phần việc mà bạn không được quen trong OAM. Năm chủ động nói chuyện và hỏi ngược lại. Đừng để cuộc phỏng vấn trở thành con đường một chiều. Bạn không có mặt ở đây chỉ để người phỏng vấn thẩm tra bạn, mà còn để tìm hiểu xem nhậu đây có phải là công việc phù hợp với mình không, trừ khi bạn quá khát việc, và đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Có nhiều công việc được quảng cáo bằng những nghĩ từ bóng bẩy, nhưng thực tế lại không được tốt đẹp như vậy. Cuộc phỏng vấn là cơ hội bằng vàng, để bạn xem có bao nhiêu phần trăm sự thật. Sau những lời lẽ quảng cáo đó, hãy cân nhắc những câu hỏi sau đây. Văn hóa làm việc ở công ty này thế nào? Bộ phận này có lớn không và tôi sẽ báo cáo trực tiếp cho ai? Phạm vi quyền hạn mà cấp trên tương lai của tôi đảm nhận là gì? Công ty kỳ vọng những gì ở nhân viên mới trong 90 ngày đầu tiên? Nếu tôi thành công ở vị trí này thì sẽ có cơ hội thăng tiến như thế nào trong công ty? Bạn có thể nhận được những câu trả lời gián tiếp Nhưng trách nhiệm của bạn là phải tìm hiểu thông tin về vị trí mà bạn sẽ được giao phó. Liệu cách làm việc của bạn có phù hợp với đội ngũ nhân viên trong công ty mới không? Liệu đây có phải là một vị trí mà công ty mới tạo ra để thử nghiệm không? Có phải người phụ trách vị trí này trước đó nghỉ việc vì công ty đặt quá nhiều gánh nặng lên cô ấy, hay cô ấy nghỉ việc vì gặp phải cấp trên quá khó tính? Liệu đây có thực sự là công việc tiếp thị Hãy chỉ là công việc bán hàng được ngụy trang dưới lớp vỏ tiếp thị. Sẽ có bao nhiêu thời gian tôi làm việc tại văn phòng và bao nhiêu là làm việc tại thực địa. Hãy nhớ rằng, đây là cơ hội duy nhất để bạn biết người tuyển dụng bạn là ai và công việc của bạn thực chất như thế nào trước khi nhảy vào đó. Điều này rất quan trọng, vì khi ấy cán cân quyền lực vẫn trong nghiêng về phía họ. Hãy tận dụng nó tốt nhất có thể. Sau buổi phỏng vấn, Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, đừng quên hỏi người phỏng vấn đạt về những gì xảy ra tiếp theo. Liệu có ai liên hệ với bạn để phản hồi không hay bạn sẽ tự theo dõi thông tin trong vòng 1 tuần. Sẽ có những nhà tuyển dụng lịch sự thông báo kết quả cho bạn qua email, nhưng cũng có người muốn bạn hiểu rằng im lặng có nghĩa là từ chối. Bạn chỉ cần nhớ thời gian của bất kỳ ai cũng quan trọng và khiến họ phải chờ đợi mà chẳng để làm gì là rất khiếm nhã. Cuối cùng đã phỏng vấn mà không được nhận cũng không phải là tận thế. Cũng giống như một mối quan hệ có rất nhiều lý do để giải thích tại sao bạn và người còn lại không thuộc về nhau. Miễn là bạn luôn nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn, hãy coi chất bạn như liều thuốc kích thích, khát khao đến chiến thắng của mình. Điều tệ nhất là đánh mất hy vọng ngay từ ngày đầu tiên, ngay cả khi ngoài kia vẫn còn rất nhiều lựa chọn dành cho bạn. Và khi bạn đã chuẩn bị tận răng và sẵn sàng, hãy nói Tôi là chính binh, một chính binh năng nhiệt cọn ràng, chúc bạn may mắn. Tôi đã hỏi một số bạn trẻ ở Đông Nam Á về kinh nghiệm cá nhân khi chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của họ, sau đây là những gì họ chia sẻ. Có thời gian dự phòng để sửa soạn. Có lần tôi đến phỏng vấn trễ và trước khi bước vào thì chẳng còn chút tự tin nào suốt thời gian phỏng vấn. Tôi cảm thấy thật tệ khi không thể tập trung trả lời các câu hỏi. Tôi đã có một bài học đáng giá. Hãy dự phòng ít nhất 1 giờ có mặt trước buổi phỏng vấn bắt đầu. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng vì bạn có thể sử dụng nó để hình dung mình sẽ thế nào khi bước vào cuộc phỏng vấn và làm sao cho đúng. Sự chuẩn bị về tinh thần chính là bí quyết cần ghi nhớ. Julia Ho, 24 tuổi, chuyên viên phân tích chính phủ đến từ Kuala Lumpur, Malaysia. Đừng chỉ nói suông mà hãy dùng số liệu. Khi nói về thành tích ở công ty cũ Đừng chỉ nói suông, chẳng hạn như tôi đã triển khai thành công một sản phẩm mới. Hãy dùng số liệu. Tôi đã triển khai một sản phẩm mới giúp tăng doanh thu hàng năm của công ty lên 20%. Nhà tuyển dụng muốn nghe những con số và thống kê vì chúng giúp họ đánh giá chính xác mức độ thành công của bạn. Nick Makar, 26 tuổi, giám đốc thương hiệu đến từ Manila, Philippines, chủ động đặt câu hỏi Những người thích hợp nhất để hỏi về văn hóa của công ty chính là nhân viên của công ty đó. Tôi thường can đảm hỏi người phỏng vấn kinh nghiệm của riêng người đó về công ty. Anh thích điều gì và đã trở thành như thế nào trong những năm làm việc tại đây? Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết thêm nhiều thứ về công ty này có đáng cho bạn phấn đấu hay không. Xuân Lê, 25 tuổi, hướng dẫn viên du lịch đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Manila, Philippines, tháng 9 năm 2015. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.